chín mươi lăm chương vệ tinh xạ tuyến bức lui d ì d ẻ dạ thổ độn thổ lưu bích d ì d ẻ dạ bị rượu mộc sơn mỏm đá túc cóc dạ dày vách tường bảo vệ được sau đó cảm thấy vẫn là không có cảm giác an toàn điều đó không có khả năng rượu mộc sơn mỏm đá túc cóc dạ dày vách tường chưa từng có bị phá vỡ quá hán viên đạn uy lực mặc dù không tệ thế nhưng phải phá dạ dày vách tường nhưng vẫn là kém rất nhiều làm sao sẽ cho ta một t r ủ n g tâm thần không yên cảm giác phanh không cho gì dư gái g i suy nghĩ nhiều một viên cặt viên đạn đưa hắn trước mặt dạ dày vách tường đánh xuyên hơn nữa cùng bình thường cặt viên đạn đánh ra động quật hoàn toàn bất đ ộ n g hiện tại đánh xuyên qua dạ dày vách tường tạo thành động quật lớn hơn nhiều phóng phật không phải là bị một viên nho nhỏ cặt viên đạn đánh xuyên qua mà là bị to bằng miệng chén viên đạn đánh xuyên qua thế thân thuật gì dư gái g i muốn thi triển thế thân thuật chỉ tiếc không còn kịp rồi hắn cảm giác cái này một viên đạn trừ phi thời gian sử dụng không gian nhận thuật né tránh rời đi nếu không chỉ có thể ngăn cản căn bản không pháp né tránh hắn có thể khẳng định không quản lý mình chạy đi nơi nào cái này một viên đạn đều nhất định có thể bắn chúng hắn ngăn trở gì di gái giả thi triển thổ thổ độn thổ mâu đem thân thể lực phòng ngự để thăng tới cực hạn đồng thời đem thổ lưu bích phòng ngự cũng để thăng tới cực hạn d ầ m d ầ m d ầ m xé rách dạ dày vách tường cặt viên đạn va chạm vào thổ lưu bích trong nháy mắt đối mặt cái này tám trăm sáu mươi bảy nói gì dỉa gì dạ không ngừng rót vào thổ độn trả cờ dạ cường hóa phòng ngự thổ lưu bích cặt viên đạn vẹn vẹn chỉ là hơi vừa chậm đã đem thổ lưu bích nát bấy rơi cả thổ lưu bích hoàn toàn vỡ vụn cái này một viên phong phật không phải viên đạn mà là phản vật chất lựu i đạn không nghĩ tới ta c ư nhiên cùng ọ rỗ xì mà giống nhau tổn thương ở tại tiểu tử này trong tay thật đúng là suốt ngày chim nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ đây chính là xỉ cả cụ nói dịch thần cụ bị lực lượng thần bí sao có thể làm hĩnh nguyên bản hắn căn bản là không có cách làm được sự tình d i dì ấy dạ cười khổ một hồi vừa rồi biến mất thiết tí u ó c xuất hiện tại trước mặt của hắn bằng vì kiên cố hai cánh tay đi ngăn cản đồng thời d i dì ấy dạ hai tay cũng xuất hiện nhẫn cụ đi đón đỡ x o ẹ t thiết bích q u ó c hai cánh tay bị đánh xuyên sau đó sẽ đánh xuyên dì dì dạ dạ nhẫn cụ cuối cùng q u á n xuyên dì dì dạ dạ bả vai bị tầng tầng phòng ngự ngăn cản tầng tầng phòng ngự suy yếu phía dưới cái này một viên cặt viên đạn thế mà còn là đem dì dì dạ dạ bị đả thương dì dạ dạ một thương này vô kiên bất tội ngươi tin không dì dì dạ dạ trong đầu bay ra khỏi vừa rồi dịch thần nói một câu nói kia bây a cờ di ta muốn không tin c ũ n g phỏng chừng muốn đi vào tiên nhân hình thức thi triển thổ thích khả năng phòng ngự ở đi đáng tiếc ta không cách nào trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức nếu không lợi dụng tiên nhân lực tuyệt đối có thể chống đỡ một thương này nghĩ như vậy gì di gái dạ cũng có chút buồn bực nếu như ngay từ đầu hắn liền sử dụng tiên nhân hình thức lời nói coi như là vừa rồi phát súng kia cũng không gây thương tổn được hắn có thể nhưng bây giờ thương tổn tới để hắn buồn bực đồng thời cũng có chút không nói đây coi như là tự làm tự chịu sao ai bảo hắn có tiên nhân hình thức cũng không dùng kha uy kha uy dịch thần ho khan một tiếng sắc mặt tái nhợt cực kỳ nhiều lần sử dụng giờ dẻ ơ đặc biệt vừa rồi phát súng kia để hắn thừa nhận giá cả to lớn cùng xì cả c ủ nói giống nhau hắn cái này một loại lực lượng thần bí tuy là đáng sợ nhưng hắn hiện tại rõ ràng cho thấy không có triệt để trường khống cần trả giá không ít đại giới cóc giả giày vách tường tiêu thất dì dẻ dạ cũng không dám dừng lại khoáng khắc lập tức miệng phun đại viêm đạn đánh phía dịch thần hắn là bị dịch thần thần bí thủ đoạn làm cho kiên kỵ hắn cũng không muốn bị dịch thần trước khi chết quay giáo một kích làm cho bị thương nặng di di dà, h i dạ ngươi thất bại dịch thần lộ ra một nụ cười ta thừa nhận ngươi mới vừa một kích kia rất cường đại không phải là bởi vì viên kia viên đạn mà là bởi vì lực lượng nào đó ra trì nhưng muốn trọng thương ta còn một đây là di di h i dạ hơi biến sắc mặt hắn cảm giác được trong cơ thể trạ cờ dạ bắt đầu bị áp chế lại ngâm độc viên đạn g ì dì hải dạ sắc mặt khó coi cực kỳ bất quá trong mắt nhưng không có nửa điểm lo lắng từ trong túi tiền lấy ra một viên g i ả i độc hoàn nuốt vào lúc đầu bị độc tính chế trụ cha cả giặt bắt đầu khôi phục lại chữa thương thánh thủ x ú nạ thuốc dịch thần sầm mặt lại mới vừa viên kia viên đạn dùng là làm thay mặt bà bà chế tạo độc dược trước đây mặt tổ dì hai mở ra thứ sáu cửa như cũ n g bị ảnh hưởng đến dì dì hải dạ tuy là cường đại thế nhưng cũng không khả năng hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả đây chính là làm thay mặt bà bà đặc biệt nhằm vào ảnh cấp cường giả bắt đầu đi ra độc dược ga tốt nhãn quang đừng quên năm đó ta nhưng là cùng xù nạ cùng nhau đối mặt quá làng cắt khôi lỗi bộ đội trước đây làm thay mặt bà bà dùng qua một loại độc tính cực mạnh độc dược nhưng ung dung bị xù nạ phá giải ngươi dùng chính là chỗ này một loại đi dì d i dì dạ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ có cái này một loại nhằm vào trả cờ giã độc khả năng đối với ảnh cấp cường giả hữu dụng giống như còn lại có thể trực tiếp độc s á t nỉ dạ độc đối với ảnh cấp cường giả là vô dụng độc dược nhân thể đối với bên trong thân thể cảm giác vô cùng bén nhảy ảnh cấp cường giả lập tức là có thể nhận thấy được hoàn toàn có thể khống chế bên trong thân thể đem độc dược chen ra ngoài hoặc là dùng cường đại trả cờ dạ áp chế nhất phía sau bức ra trong cơ thể n g ư ờ i ở đây viên đạn bên trên tôi luyện độc s á t thực lợi hại thay đổi còn lại ảnh cấp cường giả thực sự sẽ kinh ngạc ở trong tay ngươi đáng tiếc ngươi quên ta là ai ta nhưng là rượu m ộ t sơn cóc tiên nhân dị dạ dạ sao làm sao có thể bị ngươi tính kế đến thực sự con là thế này phải không dịch thần trầm trọng trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng thân l à c xù nạ đồng bạn còn từng kinh đối mặt quá làm thay mặt bà bà ngươi ta làm sao lại không nghĩ tới ngươi trên người có xù nạ giải độc thuốc ngươi cái gì lạnh quá g dị dị i giả chợt phát hiện thân thể trở nên rất lạnh vết thương vị trí lặng yên trong lúc đó c ư nhiên kết băng b ă ngươi độn, n g làm sao lại như vậy dị dị dạ dạ nghiến răng nghiến lợi nhưng là lại hướng về phía dịch thần hộp ra một ngụm hỏa diễm dịch thần một cước dẫm ở không trung thân thể cấp tốc vọt tới trước tốc độ so với bình thường nhanh mấy lần ở không chỗ mượn lực t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới hắn c ư nhiên chân đạp không khí trong nháy mắt lao ra mấy trăm thước cách cách chỉ là hắn trên mặt so với vừa rồi lại tái nhợt một tia ngươi cho rằng có thể đào tẩu sao dị dị dạ trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng không đợi hắn đuổi theo dì dì hải dạ đồng t ử trợn co rút lại một loại cảm giác nguy hiểm bao phủ thể xác và tinh thần đối với chu vi cảm giác vô cùng bén nhảy dì dì hải dạ không chút nghĩ ngợi hướng về sau rút lui vệ tinh xạ tuyến dịch thần nâng cao tay trái phóng ra năm đạo to lớn laser từ trên cao hạ xuống tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn trong nháy mắt liền từ thiên ngoại triển đập dai trên mặt đất đại địa đều bị cháy sạch hồng thông thông dì dạ thân thể cấp tốc bay ngược nhưng là triển áp xuống laser lại đuổi sát theo cầu thả cầu vô tốt